Chào các bạn, các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 27 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Hải Yến. Trần Thanh nhìn cô nghĩ, cô là ai? Vì sao cô làm tôi và người tôi yêu rơi lệ suốt đêm? Tôi không hiểu gì cả. Lúc này cô gái quay người vào con ngõ nhỏ, Trần Thanh bỗng muốn đi theo cô. Đền cũng rẽ vào con ngõ vắng vẻ đó Cô gái phát hiện có người đi theo sau Càng bước nhanh Trần Thanh cũng bước nhanh Cô gái dừng lại Đó là một ngõ cụt Cô lo lắng nhìn Trần Thanh nói Đừng đi theo tôi nữa Trần Thanh bỗng dưng vọt ra một câu Tôi cứ đi theo cô Cô gái hỏi Sao anh lại đi theo tôi Trong óc Trần Thanh lướt qua hình ảnh đêm trước nói Cô gợi cảm Cô gái chửi Đồ lưu manh Trần Thanh đáp lớn, tôi không lưu manh. Cô gái nói, anh không lưu manh thì theo tôi làm gì, đổ lưu manh mất dậy. Nói xong, lách người chạy ra khỏi ngõ cụt. Trần Thanh cảm thấy mắt mũi tối sầm, chân mềm nhũn, dựa vào tường bệt xuống, mông chạm tới đất. Những lời vừa rồi như giấc mơ, anh không biết vì sao mình đã nói những lời đó. Anh càng không hiểu vì sao mình lại đi theo đuôi một cô gái. Anh khó lý giải, vì sao trước bao người họ luôn tôn anh là hoàng tử tình yêu. Còn trong con ngõ tăm tối này, một cô gái mắng anh là đồ lưu manh mất dậy. Buổi trưa quay về, em hỏi anh ta buổi sáng nay đi đâu, gọi điện, không nghe máy. Trần Thanh đáp là ngủ quên, không nghe thấy. Đó là lần thứ hai Trần Thanh nói dối em. Từ đó về sau, Trần Thanh trở nên im lặng trước em. Cho dù anh ta vẫn đi về giữa Tam Minh và thành phố, nhưng anh ta ngày càng kiệm lời. Hẳn em phải nhớ anh ta ngày càng lịch sự với em. Anh ta đùa rằng đó là tương kính như tân. Có nghĩa là luôn tôn trọng lẫn nhau. Em bèn giải thích với anh ta rằng thế nào là dâng trà ngang mày. Ngày xưa đàn bà thường nâng tách trà lên ngang lông mày khi mời chồng uống. Phu quân mời chàng dùng trà. Nhưng Trần Thanh e rằng Sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám đón lấy thứ trà mà em dâng đến như thế. Châu Ngư, sao em lại khóc? Đây thực ra là chuyện giữa hai người, tôi chẳng qua chỉ thuật lại nó mà thôi. Trần Thanh nói với Lý Lan, từ đó về sau, đứng trước mặt em, anh ta luôn e rẻ, cảm giác không thoải mái. Trần Thanh ngoài lúc trước mặt người khác thì tỏ ra là người chồng tốt, còn thì đều không bộc lộ bản thân ra nữa. Và trong đám người khác đó có cả em đấy Châu Ngư à. Trần Thanh trước mặt em, ngày càng hiếm khi lộ ra suy nghĩ thật trong nội tâm. Có một lần em và anh ta đi qua một tiệm đồ câu, Trần Thanh không nhịn được, liếc một cái rồi nói, "Thực ra anh hơi thèm đi câu nhé." Em lập tức bảo, "Câu cá thì có gì là hay ho, chỉ là rong chơi nản chí con người thôi." Thực ra em không hề có ý nói là em cự tuyệt yêu cầu của anh ta. Có lẽ em chỉ vô tình tiện miệng nhận xét thôi Nhưng em đã vô tình tiện miệng và nhẹ nhõm từ chối anh ta rồi Em nói xong em không để ý Tuy vẫn nói cười nhưng Trần Thanh đã cảm thấy có một sự lẻ loi bùi ngùi Trần Thanh là một hình tượng của tình yêu Nhưng hình tượng đó buồn phiền Nỗi buồn phiền của anh ta chảy tới dòng sông ái tình khiến nó ngầu đục Cho đến khi em có huệ Nỗi buồn phiền của anh ta đã đến đỉnh cao Trần Thanh buồn phiền bởi tình yêu đã làm cho anh mệt mỏi chán nản. Còn làm anh không dám bộc lộ mình trước người anh yêu bởi như thế là không cao thượng. Bởi trong vô vàn suy nghĩ của một ngày anh có bao nhiêu ý nghĩ không được trong sáng cũng có bao nhiêu ý nghĩ không đúng đắn lại còn bao nhiêu suy nghĩ không nên không phải với hình tượng một người tình chân chính để tránh tai vạ như vụ nói câu gợi cảm kia Trần Thanh quyết định không nói nhiều, nói nhiều sẽ lỡ lời. Nhưng Trần Thanh có làm được không? Không thể, bởi anh đâu phải loại người kín kẽ đó. Con người anh bên trong và con người anh sống bên ngoài quá khác biệt nhau. Anh ta phải dùng cách kiềm chế để giữ gìn hình tượng của mình. Cách đó là không nói trước mặt em, em nói gì, anh ta sẽ nói nấy. Có một tối Trần Thanh bỗng vô cùng thèm thuốc. Em thấy anh ta buồn trồn nhưng không bận tâm Đó là lần thứ hai Còn thèm thuốc mãnh liệt hơn cả lần đầu Trần Thanh cuống quýt Kèm một thứ kẹp ở giữa hai ngón tay Để lùa đi nỗi cô độc như nước chiều dân Càng lúc càng cần Anh ta lại nói dối em Nói là đi mua lọ dầu gió Rồi anh ta xuống nhà ngồi xe buýt Đến bờ đê xa nhà Mua một bao hồng tháp sơn hút hơi đầu ngẹn cổ một lúc hơi choáng váng, hơi thuốc thứ hai thông thuận dễ chịu. Sau khi hút hết điếu đầu tiên, gió thổi lên rất mạnh. Trần Thanh chậm rãi quỳ xuống trước cơn gió lớn, nước mắt chảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 27 truyện ngắn Tiếng kêu của trâu ngư của tác giả Trung Quốc Bắc thôn, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Tân ái chào tạm biệt